Thưa kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyền hình Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả tép con qua câu chuyện kiểu hòa máu. Bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. đứng xa chợt gặp đám tang, khó nhằn lững thững lòng càng nhẹ vơi. âm dương cách trở đôi nơi. Lại là điểm cát vận đời hành thông Ngược chiều trống rộn thiếp hồng Cờ hoa rực rỡ Thiệp lồng tiếng ca Ngơ đầu phúc lộc gần xa Nào hay họa ẩn ra ma lúc nào Ông bà sư dẫn ra sao Gặp tăng phúc đến Hỷ loan chứ mừng Lời phán của lão thầy tàu khi vô tình Tao ngộ ở quán nước Cứ văng vọng trong tâm khảm Là mỗi bước đi của chàng nho sinh thêm vận nặng nề Năm canh giờ sau Trời đầu sang trạng vạn Ánh hoàng hôn cuối cùng vươn lại Ở nơi chân trời phía tây Như một vịt máu loãng trầm rãi bị mắn đêm nuốt chừng. Con đường đất dẫn vào nghị địa Của Trấn lạng giang đã vắng hoe Dòng người giao thương thấp nập biến mất Chỉ còn tiếng côn trùng giả dích Trong bụi rậm hai bên đường Trên con đường độc đạo hoang vắng Một nho sinh trẻ tuổi vừa mới dừng chân Mệt nhầm đưa tay lòng bổ hôi chán Nho sinh đó tin tục là Tú Người tổng Đông hà. Mới tham gia kỳ thi đỉnh Và đang trên đường đi thăm lại thầy học Cả ngày rong ruổi đi bộ đường dài Gió bụi quất vào mặt khiến cổ họng khô giáp Tôi liếm môi thì đầu lưỡi khô giáp Và cuống họng sọc lên một vị mặn chát Bầu nước lấy từ khách điếm mang theo từ sáng đất cạn sạch Cô thêm một khoảng nữa Sao tôi nhà thầy rồi Tôi tự lầm bầm để động viên Nhưng ngay cả giọng nói của chính mình nghe cũng yếu Giống như không phát ra từ một nơi xa lạ Xốc lại tên nải bên vai Cậu nho sinh lại mau mải tiến bước dưới ánh tả dương Đi thêm chừng nửa dặm tôi bỗng thấy Từ bên phải con đường thấp thoáng phía sau dặn chê giả Có một căn nhà rực rỡ đèn hoa Luồng sáng ngắt ra vô tình khiến cảnh vật Hoang lạnh chung quanh Cũng như bừng thêm sinh khí Tôi khựng lại một nhịp dưới nhau mắt nhìn kỹ Qua những thân che đen xỉ Đang lay động vì gió Thì qua thật có một căn nhà to lớn Anh đèn hát ra từ những ô cửa, lập lè rung rinh như là đang bị gió thổi. Một căn nhà dựng giữa bãi đất hoang. Câu hỏi vừa thốt ra từ một cảm giác kỳ lạ lập tức len vào. Nhưng cơn khát cháy ngầm đã thắng tất cả. Cậu nho sinh đánh bạo rẽ khỏi con đường mòn, dào chân bước qua lớp cỏ dại ngang đầu gối, rồi kinh như vậy tiến thẳng về ngôi nhà. Càng lại gần, tôi lại càng nhận ra đó không phải là căn nhà bình thường. Một căn nhà năm gian rộng lớn mái ngói âm dương. Trước sân đeo đầy đèn lồng những dài lụa đỏ răng ngang dọc. Thật nhìn giống như là một nhà đang chuẩn bị hỷ sự. Nhưng điều làm Tú thế kỳ lạ là trong gian nhà đó không có lấy một tiếng cười, không nghe cả tiếng nói ngay tiếng nhạc cầu phường bắt âm. Tú bước chậm lại, xế chân của cậu nền đất được quét dọn sạch. Vậy mà khi bước lên lại nghe thấy thanh âm lão xạo như dẫm lên cát khô. Tôi nốt khăn đánh liều bước lên trên bậc thềm. Một người đàn bà mặc áo nâu sống đi ngang qua Tú, tay bừng một mâm trầu câu đỏ. Khương mạnh của bà già đó dặn một màu trắng bạch, ánh mắt đỏ đẫn. Bà đi qua Tú như thể Tú không hề tồn tại. Ngay trước tầm mắt của Tú, một gã đàn ông lực điền đang bất ghế cho cầu đối. Cầu đối viết bằng bực đen trên nền giấy đỏ. Âm dương kết tóc duyên chưa dứt, sinh tử xe tư nghĩa vẫn còn. Vừa lầm bầm đập Tú bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Chứ nghĩa trong câu đối đó thoạt nhiên nghe qua Chẳng khác gì như một lời chúc phúc Nhưng vốn là kẻ hai chữ Chỉ trong chớp mắt phù bỗng thấy hẳn nghĩ đó có điều gì sai sai Âm dương sinh tử Lạ thật Ai lại để câu đối khó nghe như thế Mọi cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng của cậu Nhìn chức ngó sau tôi đánh bảo bước vào trong nhà Bên trong nhà mùi trầm nhang ngào ngạt tỏa ra Lẫn trong thứ mùi khét nồng ấy Tôi lại ngửi thêm một mùi ngai ngái ngọt lợ như là hoa héo trộn lẫn với thứ gì đó để lâu ngày trong gian chính một bàn thờ lớn được dựng nên phủ bằng tấm vải đỏ ở trên bày ra lan liệt lễ vật tất cả nó vẫn còn tươi mới nhưng lại toát lên một cảm giác lạnh lẽo từ nhau mắt nhìn kỹ hơn là giữa bàn thờ quất đặt một tấm bài vị trên đó viết những từng chữ hiền thê, lý thị phần tên phía sau bị trao khuất bởi một dải lụa đỏ buông xuống chờ màng quan sát Cậu lại thấy ngay trước bàn thờ có một chiếc giường cưới Đựng đặt sẵn với tấm màn trắng buông kín Hai bên treo hai ngọn đèn lồng đang âm ỉ cháy Đang nghệt mặt đứng đó trên một giọng nói vang lên phía sau với âm điệu lạnh tanh Cậu tìm ai? Tôi giật mình quay lại Một ông lão chẳng ngoài thất tuần đứng đó Ông lão mặc áo dài đen, đầu đội khăn xếp Đôi mắt ông sâu hóm ánh đêm một thứ ánh sáng lầm mờ khó hiểu À dạ thưa lão bạn Tiểu sinh tên tục là Tú, vô tình đi ngang qua. Thế nhà có đèn đánh bạo và xin bắt nước. Ông lão nhú mày nhìn cậu một lúc. Một lát sau thì ông khẽ gật đầu. Khách quý tên đúng ngày vui thế này là có duyên. Người đâu, màu dưỡng nước đây cho cậu Tú. Ngay lập tức một cô gái trẻ bước từ trong buồng phải ra. Nàng mặc một chiếc áo đỏ, tóc búi cao, khuôn mặt trắng mịn. Bừng một chén nước đưa đến trước mặt của Tú. Mời cậu sao nói của nàng nhỏ nhẹ như là gió đêm Tôi vô thức dùng hai tay đón đấy Đưa lên môi uống Giọng nước vừa chảy vào trong họng lập tức tú khưởng lại Bởi một cảm giác lạnh giá Đến trong cái lạnh giá đó Vì giác của tú cảm nhận được một vị thanh nhẹ Cậu có uống thêm không để em lấy? À, à không, cảm ơn cô Nhưng ngày khi cậu cúi xuống nhìn vào trong đồng chén Có một đám nước xuất lại Tôi bỗng giật thoát Khi thấy ngoài gương mặt của mình còn có một gương mặt khác một khuôn mặt với làn da trắng bạch mái tóc xõa dài. tôi lập tức xoay ngoắt lại, song sau lưng của cậu không hề có ai. đồng lúc đó ở sau tấm màn trắng chợt vang lên một thanh âm kỳ lạ, nó kéo dài diện dĩ với âm điệu rất lớn. vậy mà đám người trong nhà vẫn tiếp tục công việc của mình, không ai quay lại. tôi vội vàng quay mặt lại hướng ấy, chợt thấy thấp thoáng sau tấm màn trắng có một bóng người đang cử động. lẫn trong đó có cả tiếng thở nặng nề. tôi vô thức giật lùi lại vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mềm. cào giật mình cúi xuống thì nhận ra đạp lên một chiếc hài thiêu hoa. chiếc hài màu trắng ướt súng biết dính thứ gì đó đỏ đen như là máu khô. giọng ông lão trầm đục lại vang lên. cuối nhân tên đây ông cũng là có duyên, xin mời ở lại uống chén rượu mừng cùng gia chủ. dòng nước mắt lạnh ban nảy trôi qua cổ họng khô khốc mang theo một vị lạ lùng. dẫu trong lòng còn lấn cấn bởi những điều kỳ dị. Thế nhưng cơn khát được giải tỏa Khiến tú phần nào chấn tĩnh à, Dạ đa tạ Chủ đã rộng đồng đón tiếp Trời cũng đã tối tiểu sinh còn tới nhà thầy Xin được phép cáo lui Nếu có duyên tao ngộ xin mạn phép làm phiền sau Ông lão chậm mặt đứng im Đôi mắt sâu hóm nhìn vào tú Như đang cân nhắc điều gì Mấy giây sau ông mới chậm rãi gật đầu Đã là khách ghé nhà Sao lại để tay không mà đi Nên rồi ông lão quay về phía sau Người đâu mang cháp ra đây Không rõ từ lúc nào Một người hầu đứng sẵn ở góc nhà Kẻ đó theo lệnh bước ra Trên tay là một chiếc cháp sơn son Với nắp đậy kín Chiếc cháp giặt một màu đỏ rực Đỏ đến mức như vừa được nhuộm bằng máu tươi Ngày hầu tiến lại trước mặt của Tú Trịnh trọng dâng cháp bằng hai tay Xin mời quý nhân nhận cho chút lễ mọn Tú thoáng chừng trừ À thưa lão bản Tiểu sinh chỉ ghé xin cốc nước Thiên nghĩ đã làm phiền tức gia chủ Ờ nào có lý nào lại chia tay Nhận lễ trọng như vậy chứ Không phải lễ trọng gì cả Chỉ đã một chút lòng thành nhỏ nhỏ Xin cầu nhận lấy gia chủ được vui Hai chữ được vui ông lão nhấn mạnh Khiến cho sống lưng của tú lạnh toát Từ vô thức liếc nhìn chung quanh Nhưng khác giáo viên hình ảnh nhộn nhịp ban nãy Đám người trong nhà đồng loạt dừng lại Mười mấy thân ảnh đứng im như là tượng đôi ánh mắt nhìn cậu như chấm rỗng, như thể chỉ cần tú từ chối thì chắc chắn sẽ có sự xảy đến. Trừng sức ép vô hình này Tu bấy giờ liền nuốt khan. À, "Vậy tiểu sinh mạn phép xin nhận." Cậu đưa tay đón lấy chiếc cháp, nhưng vừa chạm tay vào Tu bỗng sững sút vì cái cháp quá đỗi lạnh giá. Tu khẽ rùng mình nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, tân vội vã mở cháp. Bên trong đó được lót một lớp vải đỏ, ở giữa đặt một vật nhỏ là một thẻ gỗ được chạm trổ một cách vô cùng tinh xảo. Đường viền chung quanh là những hoa văn uốn lượn như rèm rắn, nhất là tấm thẻ hiện ra một màu đỏ rực, ở chính giữa có khắc hai chữ thập tứ. Nét chữ sắc gọn sâu hóm tôi mới giờ nhíu mày lầm bẩm xong không tiện hỏi thêm. Thập tứ. Sâu trong thâm tâm của cậu, đoán món quà kỷ niệm này có lẽ mang một ý nghĩa nào đó. Điều kỳ lạ tiếp theo mà tôi cảm nhận Là cái thẻ gỗ chỉ bé bằng hai đầu ngón tay, dài nửa chân nhang, nhưng vô cùng nặng nề. Nhưng cảm giác lạ lắm đó trong vương đại trong đầu quá lâu. Cậu khẽ gật đầu đáp. Dạ, đa tạ gia chủ đã có lòng." Tư vội vàng xin phép cáo lui. Ông lão nhìn tú mỉm cười với điệu cười kéo dài cứng đờ như được vẽ trên một đỉnh khối vô cảm. Quy nhân đi thông thả, đường đêm coi chừng dị lạc lối câu nói đó khiến cho tú thoáng trột dạ, nhưng cậu chỉ cúi đầu rồi quay người bước ra. khi bước qua cánh cổng căn nhà, tú thở phào một hơi. không khí bên ngoài tuy lạnh nhưng lại có sinh khí hơn nhiều bên trong. tiếng dây gáy rầm ràn xen lẫn tiếng lá che xào xạc làm tâm thần của tú như là được thanh tịnh. cậu chậm mà quay đầu nhìn lại, thấp thoáng trong màn sương mù ngôi nhà vẫn đứng đó với ánh đèn lồng treo trước hiên vàng vọt. nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn về phía đó Tôi cảm giác như đang nhìn vào một cõi khác. Chắc là do bệnh mệt cho nên đâm sinh ra ảo giác Tôi lầm bầm từ chân an rồi bước nhanh về con đường chính. Trên cao không còn chẳng dẫn lên, hạt ánh sáng bạc xuống con đường đất thành một dải mở ảo. Tôi sốc lại tay này rồi tiếp tục hành trình. Tôi nhầm tính nếu đi nhanh thì chưa đến nửa canh giờ là tới. Giờ phút ấy chẳng nho sinh bỗng thích trong lòng nhẹ nhõm. Thậm chí tâm can còn dây lên một niềm vui. Trăng càng lúc càng lên cao, tròn vành vành. con đường đất dẫn vào trong nhà nơi thầy đồ cư ngụ trải dài dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt. để chừng thêm một quãng xa trong đầu của tú vẫn còn văng vẳng nghe tiếng chống kèn vang linh. thế nhưng rồi chỉ trong thoáng chốc, thanh âm đó đã đuổi xa, chỉ còn tiếng giết kêu giả xích, tiếng côn trùng gọi nhau. thấp thoáng trong màn sương, cánh cổng lặng với hai chữ thủy môn đã hiện ra. Đây là một cánh cổng cao dư phong phủ kín Hai bên có hai cây đa giả Tôi chậm lại một nhịp khẽ buông một tiếng thở dài Cuối cùng cũng tên làng của thầy Cảm giác mệt nhọc xuất hành trình dài đó vút chốc như tan biến Tôi sốc lại tay nài rít một hơi thật sâu rồi dò bước đi vội Ngay khi tới gần cổng làng tôi chợt khượng lại vì một ý nghĩ Sẽ còn theo học thầy ở dưới trường huyện Đã rất nhiều lần tôi được nghe Thân làm kẻ đọc sách thánh hiền thì phải rõ chữ lễ, phạm lập bậc quân tử thì phải nhớ kỹ một điều, tất là nhập ra tùy tục, nhập thôn vấn thổ. Đặc biệt với những làng quê lâu đời, việc kính cáo thần linh là một điều không thể bỏ qua. Câu nói của thầy đồ năm xưa trượt vang linh, tôi khựng lại, cả quay đầu nhìn quanh quả nhiên ngay bên trái cầm làng, ném giới gốc đa giả là một ngôi miếu. Ngôi miếu thở thổ công được dựng cao ngang ngực người, Trước miếu là một bể đá nhỏ Với lừa hương đã chi chít chân nhang Sát đảo góc miếu còn có một ngọn đèn dầu leo nét cháy sáng Tôi chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi dụng chân tiến lại Càng đến gần cậu lại càng cảm thấy lạnh Không phải cây lạnh của gió đêm Mà là cây lạnh thoát ra từ ngôi miếu này Tôi khẽ nhúc mày nhưng rồi vẫn quỷ xuống Miếu vẫn còn đỏ lửa Trăng vẫn còn có người lai váng dẫu sao cũng là việc lễ nghĩa bày đừng suy nghĩ quá nhiều tôi tự nhủ trong lòng rồi đặt tay này xuống đoạn vội vàng mở ra bên trong ngoài sách vở là một ít đồ lặt vặt còn có một bó nhang mang theo từ nhà phòng khi cần dùng dọc đường tôi lấy ra bả nén rồi châm ngay vào ngọn đèn dầu trong đồng miếu một cơn gió thoảng nhẹ qua khiến làn khói bị kéo dài tôi bây giờ liền chấp tay cúi đầu rồi khấn từng tiếng tiểu sinh là trần văn tú người tổng đông hà Này tới tuyển môn này để tìm thiền học kính xin thổ công nơi đây chứng giám Cho phép tiểu sinh được bình an nhập thôn Không phạm điều cấm kỵ Nét xong tu khấu đầu ba vái Bất thỉnh lệnh ba đầu nhăng đang cháy đỏ đồng loạt tất vụn Còn lửa bỗng chúc giựt hẳn liên rồi tất điểm đi Như ai đó bóp nghẹt Kỳ lạ thật Theo lẽ thường thì nhăng đã bến lửa phải cháy đều Trừ khi gặp gió mạnh hoặc bị nức ẩm Bằng không thì không thể tự tắt Vậy thì tại sao ba nến nhang này đồng loạt thất phụt? Như một phản xạ tự nhiên khi gặp điều kỳ bí, tôi lập tức đảo mắt nhìn quanh. Như không gian bao quanh cậu, chỉ là khung cảnh mờ mở trong đêm trăng. Trong lòng rất đi một cảm giác lạ lắm cậu tự chấn ăn. Có lẽ chắc là nhang ẩm. Nhà người châm lại ngọn đèn dầu, tút định bụng cắm nhang vào lư hương, thì bất thình lình lúc đó chỉ có một cơn đông phong thổi qua. Là do đó đứt qua gáy của cậu. Đem theo một cảm giác lạnh bút Những câu bắn tê vô hình chạm vào Lập tức cậu giật mình quay đầu Nhưng sau lưng không hề có ai Trần chừ một giây rồi cắm vội ba nén nhằng vào lư Cẩn trọng cuối đầu thêm Trong đầu của tú thoáng hiện lên một ý nghĩ mơ hồ Hay là điểm gỡ chăng Những ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị cậu gạt đi Vì sâu trong thâm tâm Tú không mới tin những cái chuyện vong vía. Cậu đứng dậy phùi quần áo rồi chậm mặc nhìn thẳng. Thập thoáng trong màn xương, con đường vò làng hiện rõ dưới ánh trăng đêm. Tôi sóc tay này rồi quả quyết bước qua mái cầm dư phòng. dọc hai bên con đường độc đạo dẫn sâu vào trong đằng, tôi thấy rõ nhà cửa nơi đây mọc san sát. Từ căn nhà tranh sen kẽ, những căn nhà mái ngói. Anh chẳng đêm mọi thứ hiện lên mờ ảo như là một cơn giấc mộng. Nhưng điều làm cho Tú cảm thấy kỳ lạ Đó là tất cả những căn nhà ở đây Không có nổi một ánh đèn Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống Hệt như là một ngôi làng của cõi âm Sao lại vắng vẻ như vậy? Tôi khẽ lầm bầm Trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi hổ nghi Thông thường dù trời đất đổ sang canh khuya Ít nhất thì cũng phải có vài nhà còn thấp đèn Hoặc tiếng người nói chuyện tiếng trẻ con khóc Thế nhưng ở đây lại hoàn toàn vắng tanh Không gian đặc quánh trong một sự tĩnh lặng ngột ngạt. Tôi cảm thấy bức bách, vô thức đưa tay siết chặt tay này. Ở bên trong tấm thẻ thập tứ khẽ va vào nhau, phát ra một tính cập rất nhỏ. Tú dùng mình cố công dạo bước. Đi được một đoạn cầu truyền nhận thêm một điều lạ lẫm khác. đó là tất cả những ngôi nhà hai bên đều rắn một lá bùa vàng ngay ngoài cầm. Tôi dừng lại vội vàng tiến lại căn nhà bên đường để xem cho rõ. Cả hoang mang đưa tay sờ lên lá bùa. Không khó để tú nhận ra lá buồn này được dán lên không lâu Qua khe cửa hẹm trên cánh cửa gỗ Cậu thấp thoáng thì bên trong nhà có bóng người đang tụm lại Gió đêm thổi qua lùa vào cổ áo khiến cậu dùng mình Những cánh cửa rắn buồn ngay bên đường vẫn im lìm Nhưng cái cảm giác có thứ gì đó dõi theo Lại khiến cho bước chân của tú trở nên nặng nề Cậu khẽ nuốt khan rồi tự nhầm Người làng này quả thật kỳ lạ Dạo nói vàng liền nhưng lập tức bị không gian nuốt chừng. Không có một âm thanh nào đáp lại, chỉ có sự im lặng đến mức tĩnh mịch. Từ bất giác xích chặt tay này, trong đầu của cậu những lời dặn dò của thầy đồ năm xưa bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đi đường gặp chuyện chớ có tò mò, đêm tối đều quỷ dị chớ có dừng chân. Nhưng lúc này cậu không còn lựa chọn nào khác, đích đến trước mặt là nơi duy nhất cậu có thể tá thúc của đêm này. Tôi hít một hơi thật sâu Rồi dạo bước đi nhanh hơn Nhà thầy đồ nằm ở cuối làng tất là điều tôi nhớ từ lá thư thầy gửi trước Qua cổng làng đi thẳng tầm 800 thước Gặp một giếng cổ nằm ngã ba Thì rẽ phải đi thêm một đoạn thích căn nhà ba gian Trước sân có cây khế giả Tôi vừa đi vừa dò theo trí nhớ Quả nhiên một lúc sau Cậu thấy có một cái giếng cổ nằm dưới tán cây gạo Sắt bên một ngã ba Tôi dừng lại nhìn thoáng qua Không hiểu sao cậu có cảm giác nếu nhìn lâu hơn Chắc chắn thấy thứ gì đó không nên thấy Cảm giác này ép tú phải vội quay đi Xăm sầm tiến vào con đường bên phải Đi thêm chừng vài chục bước thì căn nhà hiện ra Căn nhà ba gian mái ngói âm dương Quang hàng rào đá ông xây thấp Tôi thắng thấy trước đó có một cây khế già À đông là tới nhà thầy của mình rồi Tôi thở hắt ra một hơi thật nhẹ nhõm Nhưng ngay khi bước lại gần cổng Thì thêm một lần nữa cậu khựng lại Bởi lẽ trên cánh cổng gỗ nhà thầy mình Cũng được dán bùa Tôi đứng lặm chậm mặt nhìn đám bùa Mà một cảm giác quen thuộc lạnh lẽo lại trỗi dậy Có chuyện gì vậy Sao ngay cả thầy mình Cũng phải dán bùa thế này Không nghĩ ngợi gì thêm Tôi bây giờ tiến bước đưa đầy lên gõ cửa Tiếng gõ vang lên khô khốc trong đêm Xong không có phản hồi Tôi đứng chờ một lúc rồi cuốc công gõ thêm lần thứ hai Vẫn không có tiếng trả lời Hai khi Tú định quay đi Tìm một nơi tá túc khác Thì bỗng nhiên một tiếng động vang lên. Để sau đó kính cửa gỗ nặng nề Được mở ra Từ trong khe ấy có bộ con mắt nhìn ra Với vẻ hoang măng Tú giật mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh Ờ, tiểu sinh là Tú Người tổng Đông Hà Từng vinh hạnh được thầy dạy bảo Lúc còn dưới huyện nha Sau khi trẻ kinh đi thi Nay tiểu sinh mới có dịp tới vẫn ăn Một khoảng im lặng bổ vây trước cánh cửa rộng mở Từ bên trong một cô gái cầm đèn lồng bước ra Cô gái này độ tầm 14 Thân mặc áo nâu, mái tóc buộc gọn Ánh đèn lồng hắt lên xoay gương mặt hồng hào Cô gái nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân Cậu là cậu Tú, đồ sinh từng đống đầu kỳ thi hội năm nay à, vâng chính là tiêu sinh Cô gái nghi hoặc dò hỏi Nhà cậu có thư của thầy Trăng Thứ vội lục tay này lấy ra bức thư đã nhậu đưa cho cô Ánh mắt của cô đứt nhanh qua từng dòng Một lúc sau cô gật đầu Xin cậu thứ cho em vô phép thắc Em ở nhà thân gái một mình nên phải cẩn trọng Thầy lên tổng hậu quan mấy hôm chưa về Nhưng trước khi đi có nói Nếu cậu tới cứ cho vào trông nghỉ chân đợi thầy về À vâng đa tạ cô Cô gái bấy giờ lại lắc đầu Em chỉ là phận con ở thôi Xin cậu đừng khách sáo Rồi quay người giục tú Em mời cậu vào nhà Tôi mỉm cười bước qua cánh cầm ngay khi cậu bước vào Thì ngay cánh cầm phía sau lập tức đóng lại Thành ngầm chặt chú làm cho tú giật mình quay lại Mời cậu theo em Tôi vội vắng bước vào trong Dù còn bao hồ nghi Khâu gian bên trong cánh cổng gỗ Gần như tách biệt với bên ngoài Dù vẫn cảm giác yên tĩnh Nhưng không phải cái yên tĩnh chết chóc Của con đường tú đi qua Rầm dần sau vườn tính côn trùng dì giả vang lên Gió đưa cả mùi chấm nhang thoang thoảng. Tất cả đều quá đỗi bình thường. Để qua dàn chính để cánh cử gỗ còn để mở. Từ thoáng thích trong nhà có một bàn thờ tổ tiên. Dưới cái sập gỗ từng chồng sách được xếp gọn gàng. Một cảm giác quen thuộc của chú học Hành khiến cậu dịu lại. Cuối cùng cũng có chỗ bình yên để ta túc Tú khen lầm bẩm Cô hậu gái dẫn cậu đi xuyên qua sân trong. Bên trên khoảng sân gạch tôi thấy một chum nước đớn đặt dưới rắn mướp. Ánh trăng trên cao không chiếu xuống, đầu bóng dây leo ngoằn ngoèo. Cô gái dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Nhà cậu hãy ở tạm đây trong khi đợi thầy về. À cảm ơn cô, với tôi như vậy là tốt lắm rồi. Nhà cậu có đói không? Có cần em làm cho nhà cậu bắt cháu lót lòng. À toàn trước khi tới đây, cảm phiền cô cho tôi xin bắt nước. Cô hầu gái chỉ ra cái chùm dưới rắn mướp. Nước mưa để sẵn ngoài chung Cậu cần gì xin cứ gọi nhá. Nên rồi cô gái quay người bỏ đi Nhưng vừa đi được bài bước cô lại quay lại Thầy đi chắc mấy hôm nữa thầy mới về Hôm nay đêm 12 Nói nhật từ giờ đến ngày 10 rằm Cậu đừng có ra khỏi nhà ban đêm Dù có nghe thấy gì À vì sao Sao lại phải thắp nhăn cả đêm Sao lại không có được đi ra ngoài Cô hậu gái không trả lời Cứ như vậy quay lưng bước đi Tôi đứng ở đó câu nói vừa rồi của cô tứ gái khiến cho sống lưng của cậu lạnh buốt cậu nghĩ chắc là người làng này có phong tục gì đó thôi thì đất lệ quy thói nhập gia tùy tục tôi lẩm bẩm một mình rồi dào chân bước vào đặt tên này xuống bàn gỗ với tay khép cánh cửa phun nằm vật xuống giường rồi chỉ trong chốc lát cậu đã chìm vào trong giấc ngủ ngoài kia gió lại ồ ạt nổi lên những tờ bùa dán trên cổng khé đung đưa. Đêm dần về khuya trong căn phòng nhỏ nền hậu viên, qua ánh đèn dầu leo đất đã tắt, tôi nằm trên giường che thân thể rã rời. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi đã bắt đầu lạc vào trong một cơn ảo mộng. Ban đầu không gian bao quanh cậu chỉ là một khoảng tối mênh mông, không tiếng công hình. Rồi từ trong khoảng tối đó từng thứ chậm rãi hiện ra. Ánh sáng trước tiên lọt vào mắt tú không phải là ánh trăng. Càng không phải ánh đèn dầu Mà là một thứ đỏ rực như máu Xong màu chiếc chốc ấy bắt đầu lan ra Rồi chỉ trong khoảnh khắc Nhộm đỏ cả không gian thành một màu u ám khâu gian vừa đổi màu Thì kéo theo những tiếng đậm Tiếng bắt đũa loảng trọn vào vòng nhau Rồi tiếng kéo ghế dìm dít Tất cả những thanh âm ấy Đều vang lên theo một nhịp đều đều Tôi ú ớ mở mắt Nhận ra mình đang ngồi trên một cái ghế lớn Trước mặt cậu là một chiếc bàn tròn Trên bàn bảy biển giam mâm cỗ vô cùng thịnh soạn. Thức ăn trên đó bày biển ra đầy ấm áp Nào là gà cá xôi, chuối đủ cả. Nhưng điều làm cho tôi thích lạ nhất là tất cả đều là một màu trắng. Không phải là màu trắng của xôi nếp, không phải là sắc trắng của thịt luộc. Mà tất cả đều bày ra sắc trắng nhợt như bị ôi thiêu. lớp da gà bượt bạt căng lên như giấy, miếng thịt lợn chỉ là một khối trắng độc. Hay cả bắt đũa đặt trước mặt của cậu cũng giặt một màu trắng đến độ lạnh lẽo. Tú nhíu mày muốn đứng dậy nhưng không được. thân thể của cậu cứng đờ như là bị một lực vô hình kìm chặt vào gấy. Tú ướ cửa động nhưng các ngón tay không thể nhúc nhích. Cậu cố mở miệng nhưng không thể phát ra được thành tiếng. cầu gian trùng quanh dần hiện rõ là một dân nhà lớn. Chân nhà dựng cao. Bên dưới có những cột gỗ sơn đen bóng. Hàng tá những dải lụa màu đen truyền treo từ thanh già gỗ buông thõng phật với trong thứ ánh sáng kỳ lạ. Khắp căn nhà có hàng chục, không phải là hàng trăm người. Họ ngồi thành từng bàn quay mặt vào trong và tất cả đều mặc đồ đen. Từ những mảnh áo dài đen hay dùng ở buổi tế, tới những chiếc khăn vấn cũng giặt một màu gỗ mun. Đèo mấy đám người cứ ngồi im bất động như những phòn tượng, chỉ có sự im lặng bù vây. Nặng nề tư mức có thể nghe được cả tiếng thở Họ ngồi chật kín Mấy bàn gỗ Về mặt lại thay không khí trong nhà Không hề có cảm giác ấm cúng Cậu cố gắng định thần Rồi quan sát nơi mình đang ngồi Quanh chiếc bàn tròn rộng lớn Ngoài cậu ra còn có 6 người khác Cả 6 người đều ngồi trong tư thế cúi đầu gập xuống Mái tóc của họ xoã dài chật kín Nên tôi không thấy rõ dung nhan Không chẳng rõ là nam hay nữ già ngày trẻ Một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng Khiến cho Tú muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức Nhưng ngay khi đầu mắt vô tình điếc nhìn về bên phải tôi thêm một lần nữa sửng sốt Khi thấy bên cạnh mình cách chỉ nửa thức ngang là một cu dâu Con dâu này mặc bộ dáng y màu đỏ Sắc màu ấy tương phản hẳn với tất cả những người mặc đồ đen chung quanh chiếc áo theo hoa vần tinh xảo Nhưng dưới ánh sáng đỏ rực tất cả trở nên u ám đầu của cô gái trùm một chiếc khoan voan mỏng, hai tay cô dâu điểm nhiên đặt lên trên đùi. Bàn tay thon dài thanh mảnh như một tiểu thư đài các, nhưng mà đều làm cho tôi cảm thấy rợn rợn, tất là những móng tay kia dài ngoẵng, cong quặp chẳng khác gì một con thú. Tôi hoảng sợ quay đầu đi, thế nhưng như có một lực vô hình khiến cho ánh mắt như bị dính chặt vào cô dâu. Đúng lúc đó một tiếng chuông thánh thoát từ đâu vang lên, âm điệu réo rất vừa điểm. Thì tất cả đám người trong nhà đều đồng loạt cửa động Những cái đầu từ từ ngẩng lên với động tác cứng nhắc Những mớ tóc cũng theo đó mà trượt sang hai bên Vô tình để lộ ra những khuôn mặt cực kỳ kinh dị đã vào con mắt lạc thần của Tú là những dung mạo không có mắt Không mũi cũng chẳng miệng Chỉ là một mặt phẳng trắng nhợt Hàng trăm khuôn mặt vô diện đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía của cậu Đã cái kinh hoàng làm cho Tú cứng đờ cả người đúng lúc ấy bàn tay của cô dâu bên cạnh khẽ cử động, những ngón tay thon dài từ từ nắm lấy mép khăn vén lên. Khẩu khí xung quanh trở nên nặng nề và rồi di tấm khăn vòm ấy một dung mạo diễm lệ được phơi bày. Một cô gái quá đỗi xinh đẹp, một nét đẹp như là bước ra từ trong tranh. Đời ngày đôi mày ngài đôi sống mũi cao, Nhưng ánh mắt biết phẳng vất một nỗi buồn xưa cũ. Phu bị hút hồn bởi vẻ đẹp kiều diễm đó, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Làn da trắng sứ trên cương mặt ấy bắt đầu dặn nứt ra Từng đường từng đường nứt bong chóc rồi rơi xuống Để lộ bên dưới lớp thịt thối đen nhảy nhụa, Một cắm mắt u hoài lồi ra từ khỏi hốc Và từ trong cổ họng mục dũng Một giọng nói khàn khàn đã bắt đầu dít lên Phu quân Tôi muốn hét lên nhưng không thể Cô dùng mà bên cạnh chậm chậm nghiêng đầu Chàng đến rồi Ngày lúc đó tôi thấy sắc phục của mình đang mặc trở biến thành sắc phục tân lang. Mánh áo vừa vặn được may bằng lụa đỏ, trên ngực đính một bông hoa lớn. Tôi ưu ớ xứng người, đầu óc quay cuồng. Đồng lúc đó tất cả những người mặc đồ đen trong nhà đều đồng loạt đứng dậy. Hàng trăm gương mặt vô diện đó quay về cậu dưới cuối đầu như là hành lễ. Tôi hoảng loạn rú lên rồi tròn tỉnh. Toàn thân bật dậy khỏi giường như mới vùng thoát khỏi hút sâu. Hơi thở của cậu trở nên thật ruồn rập Tim đập loạn nhịp Căn phòng nơi tú đang nằm ngập trong ánh trăng đêm Thu hoàng loạn đưa tay lên ôm đầu Cảm giác thần kinh đang bị giằng xé trong cơn đau tột độ Tôi chết lặng một lúc lâu mà hai tay vẫn cứ ủ đi Trong đầu của cậu vẫn còn nguyên hình ảnh khuôn mặt cô dâu Vi già rè, nứt thoát Đôi mắt lồi trắng rã Cây miệng há rộng đến mang tay và giọng nói khàn khàn. Phu quân Tôi thở ngắt ra một hơi rồi cố gắng tự chấn an Không sao Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà Nhưng giọng nói đó văng lên yếu ướt Không đủ sức thuyết phục Bên ngoài tiếng chó vẫn còn đang chu lên Tiếng chú đó từng hồi len đòi vật từng kẽ hở của căn phòng Tôi nuốt khan Vô thức quay đầu nhìn về cửa sổ Dây ánh trăng hạ Tuần mờ nhạt xoay qua sông gỗ Về sáng bạc trẻ dài trên nền đất Tôi chậm mặc nhìn vầng trăng ở ngoài kia Ánh trăng như bị phủ một lớp sương mỏng đục mờ, khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo. Đã đổ sang canh tư rồi sao? Đang thân thờ nhớ lại cơn mộng dữ, thì đột nhiên tôi bỗng cứng lại khi thấy bên gối nằm. Từ lúc nào cái thẻ gỗ hai chữ thập tứ đã nằm ở đó? Sợ sốt cầm lấy cái thẻ trên tay, tôi cố lục tung trí nhớ, cho rằng trước khi cậu ngủ vẫn còn để nó trong tay này. Vậy mà bây giờ cái thẻ gỗ lại nằm ở đây. Tôi nốt khan run dậy cầm lên. Tôi nhớ rõ lúc nhận món quà này ở căn nhà của nghỉ sự kia. Màu sắc của tấm thẻ gỗ rực lên như là huyết long. Vậy mà giờ đây sắc đỏ đó dường như nhạt đi. như là màu máu sau khi đã đồng cứng. tôi cảm giác cổ hồng của mình trở nên khô khốc. Cậu đưa tay sở thử. Vẫn là cảm giác mắt lạnh như là da của người chết. Cậu lập tức rụt tay lại. Sao nó lại nằm ở đây? Lẽ nào mình đang mộng du đem nó lên giường? Tôi vội vã quay mặt về hướng bản gỗ Bên trên cái bàn cái thấp ấy cái này màu nâu bạc vẫn im liềm nằm đó Với nút buộc y nguyên như lúc cậu vừa tới Lẽ nào tấm thẻ này có chân rồi tự trèo lên đây Ý nghĩ đó vừa loé lên làm tôi lập tức dùng mình Một phần trong cậu bây giờ muốn ném đi Nhưng phần khác thì lại không nỡ Tôi ngồi bất động trên giường mắt đăm đăm rắn vào tấm thẻ Tâm can rối bởi vì hàng tá những suy nghĩ Thời gian vẫn chậm chạm trôi qua Từng khoảnh khắc như kéo dài ra vô tận Bên ngoài tiếng chó đã tru lên không gian trở lại trạng thái tĩnh mịch Thế nhưng chính sự tĩnh mịch đó Lại khiến cho mọi thứ lại càng trở nên đáng sợ Tôi bỗng cảm giác trong phòng này không chỉ có bình cậu Cả ngần đầu nhìn quanh xong chẳng thấy gì cả Nhưng cảm giác bị dõi theo vẫn còn đó hệ như là một ánh mắt vô hình đang nhìn chăm chăm Tôi nốt khăn rồi hạ mình nằm xuống Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Mãi đến khi vầng trăng ngoài kia tan nhạt dần Và ánh sáng bạc chuyển sang màu xám Bầu trời phía đông đang le lói một chút mở Cậu mới chống tay mệt mỏi ngồi dậy Cái thẻ gỗ vẫn nằm đó Nơi cấp giường, song tú chẳng mạng quan tâm Thêm nửa khắc trôi qua Cảm giác mệt mỏi một lần nữa kéo tới Mí mắt của tú dần dần chịu xuống Hơi thở cũng theo đó chậm dần Chầu trong lòng vẫn còn nỗi bất an Nhưng cơ thể kiệt quệ Khiến cậu không thể cưỡng lại Sẽ ngủ kéo tới như bột lẽ tự nhiên Tôi tỉnh dậy khi tiếng gà eo ốc vang lên từ cuối xóm Âm thanh kéo dài từng hồi như xé toạc màn đêm Cầm mà mắt trần nhà lợp ngói cú nghiện ra lờ mờ Trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm Một đêm trần trọc không yên khiến đầu óc của tú nặng trịch, Hai mắt khổ rát như vừa trải qua cơn sốt. Tôi nằm thêm một lúc Định thần lắng tay nghe xung quanh Ngoài tiếng gà gáy thì không có lấy một thanh âm nào khác Không tiếng người gọi nhau Không tiếng trội quét Cũng chẳng tiếng bước chân qua lại Sản phẩm nơi tú nằm vẫn im liếm như một khối đá lạnh Từ chúng tay ngồi dậy mệt nhọc đưa tay sợ chắn. Thế gian của mình lạnh lẽo hơn ngày thường Một cơn rụng mình chạy dọc súng lưng Khiến cho tú vội kéo chiếc áo khoác mỏng Ở đầu giường lên và một lúc để lấy lại tỉnh táo Cả quyết định mở cửa bước ra ngoài Ánh sáng buổi sớm ùa vào Không mang theo một chút ấm áp Quảng sân trước tầm mắt vẫn như phủ một lớp sương mỏng. Những gốc cây đứng im lìm, lá không lay động dù chỉ là một chút. Ngay sát cửa trên chiếc bàn gỗ thấp quen thuộc, từ lúc nào đặt một mâm cơm. Mâm cơm bày ra gọn gàng, tất cả được trông như là mới dọn ra, nhưng chung quanh lại chẳng có bóng dáng của ai cả. Từ cắn răng bước lại gần, trên mâm cơm đặt một mảnh giấy. Cậu cầm lên đọc trong đó là một nét chữ hoằn hoẹo. Cậu ăn tạm rồi nghỉ ngơi. Em phải đi chợ sớm Tôi đọc xong thở phào Tú chẳng bằng đưa mắt quan sát Ngôi nhà rộng lớn bao quanh cậu Chống trải một cách bất thường Cậu bưng mầm cơm vào trong nhà chịu chọc ăn Rồi bụng xà đang xô đinh đồng bộ Nhưng khi đưa thức ăn vào miệng của Tú Lại thích nhạt thích Cô nuốt cho xong Dù cổ họng khô khốc như nuốt phải cát Ăn xong Tú đặt bát xuống Đưa mắt nhìn ra khoảng sân phía trước bản thần một lúc cậu quyết định đi thăm thú khuôn viên của nhà thầy để tâm căn được khuây khỏa. Các nhà thầy cậu sinh sống, rộng lớn như một phủ đệ, khoảng sân chức trong một đám bonsai, ra nhà lớn đóng kim. Vừa đào mắt ra khỏi hướng cổng chính từ tú cận lại, ngay giữa lối đi trải sỏi có một vật nằm trình hình, Đó là một chiếc hộp gỗ, nó nằm ở chính giữa lối đi như thể cố tình đặt đó cho ai đó nhìn thấy. Tôi đứng nhìn một lúc trong đầu lóe lên một suy nghĩ Có lẽ ai đó mang đồ đến biếu thầy Tôi dạo chân bước lại cúi xuống nhặt lên Vừa chạm tay vào cậu giật mình vì nó lạnh lắm Tôi dùng mình nhưng vẫn cầm lên xem Không khó để cậu thấy trên nắp hộp qua đóng một dấu chuyện đỏ Tôi lập tức dừng lại Quả tim trong lồng ngực đập mạnh Bởi lẽ dấu chuyện này giống người dấu chuyện Trên chức chấp đựng thẻ tên hôm qua Không thể nào Chức chấp đỏ hôm qua Cái thẻ khắc chữ thập tứ kỳ dị Tất cả vẫn còn in rõ trong đầu của tú Và bây giờ tại sao lại xuất hiện thêm một chiếc hộp đó có cùng giống chuyện Sự trùng hợp này khiến cho cậu cảm giác bất an Tôi quay đầu nhìn quanh sông khuôn viên này Chẳng hề có sự xuất hiện của ai cả Cánh cổng đóng kín Bên ngoài là con đường đất vắng tanh Tôi nốt nước bọt cậu định mang chiếc hộp vào gin Để con sen về rồi hỏi cho rõ Thế nhưng khi xoay người thì một ý nghĩ khác lại nảy ra. Ánh mắt của Tú dừng lại ở dấu chuyện đỏ, mà đỏ đó không tươi mà sẫm như là máu khô. Một cảm giác thôi thúc kỳ lạ, Tú run rẩy đưa tay chậm rãi mở ra. Bên trong lòng hộp dưới lấy lớp lót màu vàng ú, Tú sừng sốt khi tiếp một bộ đồ được làm bằng giấy. Đây là một bộ y phục nhỏ được gấp gọn, chất giấy dày và mịn non y nghệt như đặt đồ hàng mã một chiếc áo dài, một chiếc quần, một cái thắt lưng, một đôi hia đỏ, một chiếc khăn đội đầu. nhưng khi tú định thần nhìn kỹ hơn, thì lập tức toàn thân của cậu cứng đờ. bởi lại những hoa văn trên bộ đồ, từng hình vẽ rồng phượng uốn lượn vô cùng tinh xảo, mây cuộn thành từng cụm xen lẫn những họa tiết sóng nước. màu sắc tuy đã ngả cũ nhưng vẫn ánh lên thứ sắc đỏ sẫm. tôi nuốt khan cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua ùa về, tú dụng rời chân tay. Vô thức đánh rơi chiếc hộp xuống đất Tôi cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại Tim đậm mạnh đến mức như muốn vỡ tung cả lồng ngực Không thể nào Sao lại trùng hợp đến thế Tôi vội vàng ngồi thụp xuống run rẩy, Lật mặt trong của chiếc áo giấy Là một kẻ học rộng hiểu cao Tôi thử biết những tiệm làm áo giấy đều có dấu triển bên trong Và quả thật không sai Ở bên trong phần cổ áo có một ký hiệu nhỏ Những dấu chuyện ấy giống nghệt như dấu chuyện trên nắp hộp Giống nghệt dấu trên chiếc chắp hôm qua Tôi buông vội bộ đổ xuống Tôi hoảng loạn giật lùi lại mà đầu óc rơi vào trong bấn loạn Những sự việc liên tiếp xảy ra từ tối qua Từ đám cưới trong mộng Cái thẻ thập tứ rồi tới manh áo giấy trước mặt Tất cả như một mớ dây rối quấn chặt lên nhau Đồng lúc đó một tiếng nói trong chèo vang lên Em chào cậu Cậu đã dậy rồi à Tôi quay đầu nhìn thấy con sen đã đi chợ về Thầy tử cứ đứng thất sắc ở đó Nó vội vàng hỏi Cậu đứng đây làm gì vậy à Sao em non sắc diện của cậu xanh sao thế Tôi chở mắt mấy cái Cô lấy lại bình tĩnh À không có gì uhm, Tôi, tôi nằm mãi cũng muốn ngột ngạt Nên nên muốn đi bộ chút Cậu xén lít nhìn chiếc hộp trong tay của tú Cái gì vậy cậu Ở đâu ra cái hộp non lạ thế Trần trừ một lúc tôi bấy giờ đưa chiếc hộp ra Tôi thấy nó nằm ở giữa lối đi Không biết ai mang tới cô biết không Con sen đặt cái thúng xuống Rồi bấy giờ là mồ hôi trên chán Nó tín lại nhìn chiếc hộp Rồi đoạn bấy giờ lắc đầu Em không biết cậu à Sáng giờ em đi chợ sớm Lúc đi cũng không thấy gì cả Mà nhà này có ai dám tự nhiên băng đồ tới đâu y cô là sao Dạ thì là người nguyên tắc Phạm lại tìm viếng thăm đều phải gọi trước. Chắc dạy em chưa từng thấy ai tới rồi đặt đồ bỏ đi như vậy. Vậy cô chắc chắn không biết ai gửi. Dạ vâng ạ. Mà em trong cái hộp này cũng lạ lắm. Con xin nói rồi định đưa tay chạm vào xong tút giật mình. Và ôm cái hộp lùi lại. Sao vậy cậu? À tôi sợ bên trong có đồ quý của người ta. Như làm mỏng thì phiền hà lắm. Con xin gần gũ không nghi ngờ gì thêm. thấy nó đã bê trúng đồ tín vào trong bếp. Tôi chậm mặt nhìn lại chiếc hộp Bộ đế nghĩ lập tức thoáng qua Hay là mình đem vứt đi Chỉ cần mang ra ngoài ném xuống ao Hoặc trôn đi đâu đó Coi như chưa từng nhìn thấy Thế nhưng ngay lập tức Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Tôi bây giờ siết chặt chiếc hộp hơn Sau cùng cậu cắn răng quay người trở về phòng Về đến phòng đóng sập cửa lại Tôi đặt chiếc hộp lên bàn Rồi đứng đó nhìn rất lâu Một lúc sau tôi đưa tay mở nắp Bộ đồ vẫn còn nằm im lìm cậu cao mày cúi xuống nhìn kỹ, hoa văn này màu sắc vẫn vậy, nhưng cậu chuyện nhận ra bộ đồ lại được gấp gọn như trước, hết như có một ma lực vô hình nào đó vừa gấp nó lại ngay ngắn nguyên dạng. liền sau đó trong đầu của tú bốn vang lên một thanh âm thất tục, mặc đi, mặc đi. Tôi hoàng hốt quanh quắt lại đằng sau, song sau, sau lưng của cậu hoàn toàn không có ai, cánh cửa đóng kín. nếu hoàng sợ thúc ép tú không muốn nán lại thêm san thấy cái thẻ tên vẫn nằm lăn lấm lóc ở cấp giường, cậu tiền tay nhặt lên, đem bỏ thẳng vào lòng ngộp rồi đóng lại. một cảm giác nặng nề từ sáng đến giờ đè lên ngực ngực. tôi nhìn chiếc cồn đặt trên bàn thêm một lần nữa rồi cắn răng quay đi. mình phải ra ngoài một lát cho thoáng. tôi tự nhủ tìm một cái cớ để trốn khỏi căn phòng đang dần trở nên ngột ngạt này, cầm mở cửa bước ra ngoài sân. tôi đi một đoạn khá xa mà không hề gặp ai. Trời đá sáng hẳn vậy mà trong làng không hề nghe tiếng người nói, không có tiếng trẻ con nổ đùa, ngay cả tiếng chó sủa cũng không. Cả ngôi làng như chìm trong một lớp im lặng dày đặc. Đi thêm một quãng cuối cùng tôi cũng thấy một quán nước nhỏ. Quán nước đó chỉ có một mái tranh thấp. Dưới mái tranh là một cái bản che cũ và chiếc ghế con. Chờ quán là một người đàn bà chặt lục tuần. Vừa thấy tôi tiến lại bà ta đã đòn đà. Dạ mời khách quan ghé chân làm chén nước tức gần đầu bước tới ngã mình ngồi xuống gọi cho mình một bát trà nóng bà già nhìn cầu chăm chăm rồi gợi chuyện khách quan chắc không phải người vùng này giờ bắn nước ở đây 20 năm lần đầu tiên mới có dịp hạnh ngộ à vâng tên là tú mới đi ứng thi ở kinh về tới đây thăm thầy hợp ở thầy đổi đấy bà nghe đến đó ánh mắt của bà trần trở nên thay đổi thang một chút gì đó lén lên Nếu như sợ hãi nửa cũng giống như cảnh giác Khách quan tên nhà thầy đổi lâu chưa ra từ đêm qua Thầy tôi có việc rời nhà trước mai mốt mới quay lại Bà già hít một hơi thật sâu như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi Cuối cùng bà chỉ lắc đầu Là người lạ nên già phải nhắc Nói nhà từ giờ tới rằm xin khách quan đường ra đường ban đêm Ồ sao vậy bà Bà già không trả lời ngay Đôi mắt đồng ngầu của bà nhìn ra con đường phía trước Như đang nhớ lại điều gì đó xa xôi Trong làng này đêm không giống ban ngày Không giống là sao à Có những thứ ban ngày không hiện thân Nhưng đêm đến nếu nghe thấy khay quan cũng đừng dại dột ra nhìn Tôi định hỏi thêm nhưng vừa mở miệng Thấy có những người khách khác bước tới Bà già lập tức quay sang đáng đó tiếp chuyện Tôi cảm thấy nếu ở lại thêm cũng không hỏi được gì Cậu đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy rời khỏi quán Nhưng giờ đây mỗi bước chân của cậu Đều trở nên nặng trĩu. Đừng ra đường Có những thứ ban ngày không hiện thân Nhưng lời nói của bà chủ hàng nước Khiến cho tú bất sắc dùng mình từ lúc đặt chân đến đây Mà thứ xảy ra với cậu đều không có bình thường Tất cả như đang dẫn cậu vào một thứ gì đó Mà chính bản thân của cậu không thể gọi tin Tú giáo bước nhanh hơn Cứ như vậy đi thẳng về nhà của thầy Khoảng sân nhà trước vẫn còn vắng vẻ Còn xèn hí húi ở trong bếp Mọi thứ diễn ra tuần tự Nhưng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa nhà thầy Gần như lập tức hai chân của tôi xứng lại Hai mắt của cậu mở to Tim của cậu như ngừng đập Khi thấy chiếc hộp gỗ trên bàn đã mở Và trên giường bộ đồ giấy Cùng cái thẻ tên đã được trải ra ngày ngắn Trước khi đi cậu đã đóng nó lại Tất cả đều nằm ở bên trong Tại sao bây giờ chúng lại nằm đó Tôi lập tức lao ra sân rồi gọi Sen Cậu cậu vào phòng tôi không Con sen đang trống đít thổi bếp lò nghe tiếng tú gọi năng ngẩn đầu lên. Dạ không. Nãy giờ em mai trong bếp. Em đâu dám vào phòng cậu đâu. Thật không? Thật mà. Từ lúc đi trở về em ở dưới bếp. Sao vậy cậu? À không có gì. Tôi lầm bầm rồi quay trở lại phòng. Đứng lặng người trước giường cậu đâm đăm nhìn vào bộ đồ giấy. Bề trên lớp chiếu hòa bộ đồ giấy được trả đang ngay ngắn. Theo thức tự áo ở trên quần ở dưới chưa khăn xếp cái thắt lưng và đuôi hia riêng cái thẻ tên thể đặt ngay giữa ngực áo tôi cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại bộ nghĩ kinh hoàng lóe lên khi cậu nhớ tới bộ đồ tân lang trong giấc mơ điểm quà không được không thể để thư này ở đây mình không thể giữ nó rồi là ai mang tới dù là vì lý do gì ngay lập tức tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm gom bộ đồ lại khi vừa chạm vào thì một lần nữa cảm giác lạnh buốt lan ra Nhưng có thứ gì đó đang vẳn kháng. Nhưng tôi cắn rằng sống chết không buông. Tôi lao lại bếp với đống đồ trong tay. Thế dáng điệu hối hả đó con sen liền hỏi. Cậu làm gì vậy ạ? đột đột ngay đi. Tôi thở hồn hển vừa nói vừa ném thứ vật trong tay vào trong bếp. ngọn lửa lập lại bụng lên. Nhưng điều khiến tú dùng mình tôi là làn gói sọc lên. Lại có mùi tanh nhẹ như máu. Trong ánh lửa chập trần đó cậu có cảm giác Thấy đám hòa vần trên bộ đồ đang chuyển động Đêm hôm đó tôi không sao chụp mắt cầu nằm trên rừng che mở chừng chừng Ngọn đèn dầu đã tắt Chỉ còn ánh trăng mở lên qua khẻ cửa không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt Không tiếng gió Ngay cả tiếng chó cũng không Tim của tôi đập thình thịch nghe rõ cả bên tai Cậu xoay hết người bên này đến bên khác Nhưng càng cố ép mình đi vào giấc ngủ Thì đầu óc lại càng trở nên tỉnh táo Những chuyện xảy ra trong ngày cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Tôi bất giác đưa tay sẵn lên ngực của mình Không hiểu sao cậu có cảm giác như Cái thẻ tiên kia vẫn đầu đó quanh mình Chỉ là tưởng tượng thôi Mình đã đốt nó ra cho rồi cơ mà Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua Ngoài kia ánh trăng đêm đã dẫn lên cao Bóng cây in trên cửa sổ đồ dài như những cánh tay gầy guộc Vương vào trong phòng Tôi kéo chăn lên ngang ngực Không biết đã qua bao lâu Chỉ biết khi cơn mệt mỏi cuối cùng cũng kéo tới Thì mí mắt của cậu dần chịu xuống Thời gian đổ sang canh ba Tú mới kịt lực tiếp đi Nhưng giấc ngủ vừa chậm tới chưa lâu Từ một tiếng chống vang lên Đem theo âm hưởng giận người Khiến tú mở bừng mắt Thanh âm lần này lọt tới tay ngoài tiếng chống trầm vang lên Còn có cả tiếng chiêng kêu chói ốc Hai thanh âm vừa ngừng Thì tính kèn diện dị bắt đầu cất lên tú lập tức bật dậy miệng vô thức bật thốt Một đám cưới đêm sao Giờ đêm quy tên này sao lại có đám cưới? Tiếng trống tiếng kèn vòng tới mỗi lúc một rõ Hãy như càng lúc càng tiến lại gần Tôi ai ngại một chút rồi quyết định bước xuống giường sẽ tò mò thắng thế khiến cầu quên bẵng lời dặn của bà hàng nước Cánh cửa gỗ vừa mở Thì một làn âm phong lạnh lẽo lập tức tràn vào Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm Tôi dào chân đi thẳng lên sân trước cứ như vậy tiến thẳng ra cầm Qua cái hở trên hai cánh cổng gỗ Tôi thắng thấy con đường dẫn vào trong nhà sáng linh. Không phải ánh đèn đúc bình thường mà là thứ ánh sáng đỏ mờ chập chờn đi thanh lầm sắp tắt. Kỳ lạ thật. Thư lầm bầm khe khẽ quyết định mở cầm. Ngay trước tầm mắt cậu quả thật là một đám cưới. Đi đầu là hai người cầm đèn lồng đỏ. Ánh sáng từ những chiếc đèn không rực rỡ mà đục ngầu như bị nhộm bởi một thứ dơ bẩn. Ngọn lửa bên trong lê lắt không đủ sơi rõ những gương mặt phía sau. Tiếng kèn vẫn réo r Tiếng chuông tiếng trống vẫn rộn rập. Thế nhưng là ở chỗ đoàn người đó cứ lảo đảo bước đi, không ai hé răng với ai một lời. Đi sau hai kẻ cầm đèn là tấm người kiêu kiệu, trên chiếc kiệu buộc những dải lụa dài tầm một thước, phía sau kiệu là hai người mặc đồ trắng, tất cả đều đi trong tư thế cúi đầu. Quần áo trên thân đám người ấy giật một màu trắng toát, tà áo dài li tê quyết hẳn xuống đất. Cơn mặt của họ nhợt nhạt cặp mắt nhắm nghiền với những cửa động giật cục Quả ánh trăng đêm Ngay khi đoàn người chỉ cách tầm 10 thước Từ xuân nữa thì hết lên Kể thấy những gương mặt trắng nhợt Được sắc chết ngầm nước lâu ngày Làn da trên mặt của họ trở nên căng bóng Nhưng điều kinh cổng hơn là Trong hốc mắt đó Là hàng trăm con giòi trắng đang ngoe ngoậy Chúng chuẩn đang gõ má Rất xuống vai xuống đất Từ chiếc lặng toàn thân cứng đờ Cảm muốn quay vào trong Muốn đóng sập cửa lại Nhưng chân không nhúc nhích nổi Và rồi chỉ trong chốc lát Chiếc kiệu hoàn đỏ dứng ngay trước cổng nhà Tấm rèm chiếc kiệu từ từ Lầy đậm Từ trong khoảng tuyết sâu hốn hút Một bàn tay với những ngón thon dài chậm rãi thỏ ra Chậm rãi vẫy về phía của tú Còn lúc đó Tám người khinh kiệu đồng loạt nhìn về tú Những hốc mắt đầy giỏi đó Chừng chừng nhìn cậu Và rồi tám gương mặt quái gì đó ngoác mồm ra cười Tiếng kèn đột ngột Phút cao Tiếng trống ruột dập, chiếc kiểu hoa đỏ trên vai đám người rung lên dữ dội. Và bàn tay kia vươn xa, chỉ cách tú một khoảng ngắn Tú hét lên rồi thất kinh vùng dậy, khiếp đảm nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. lẫn trọng tiếng gió đêm, tôi chợt nghe tiếng trống nhỏ dần xa dần rồi biến mất. Không gian lại chìm vào trong khoảng lặng như chưa từng có cơn mộng dữ. Tôi dựa vào thành giường rồi toàn thân run dậy. Một lúc sau mẹ cậu mới dám ngừng đầu lên. Nhưng ngay khi vừa tính lao ra khỏi phòng thêm một lần nữa tú chết lặng. Ở bên cạnh giường ngay sát nơi cậu đang ngồi, từ lúc nào bộ đồ giấy và cái thẻ tin nằm ở đó. Như thể chúng chưa từng rời khỏi cậu, chưa từng bị hóa cho trong ngọn lửa bập bùng sáng nay. Tiếng hét bàn nấy như lưỡi dao xé toàn cả màn đêm, âm thanh chói gắt lạc đi như cổ bột kẻ đang bị bóp cổ. Tôi còn đang thất sắc ngồi co do, thì cánh cửa phòng bật mở đánh dầm một tiếng. Con sen từ nhà chính hoảng loạn lao xuống với tóc tài dối bù Mặt cắt công còn giọt máu Cậu tú Cậu làm sao vậy cậu tú Chả đã đợi cậu làm cho sợ quá Tôi vẫn còn co ra ngồi đó Hai tay đưa lên ôm đầu Toàn thân run dậy Mắt cậu cậu mở trừng trừng Đồng từ giãn ra Đam đam nhìn vào cái thẻ tin đang nằm đó Cậu cậu sao vậy giờ đêm hôm cậu lại rú ẩm lên thế Tôi há miệng nhưng phải mất một lúc mới có thể đến tiếng Nó, nó, nó, nó đến rồi Con sen nuốt nước bọt Ánh mắt lộ rõ về hoàng sợ Cậu bảo sao, nó nào Sao nó lại tìm tới cậu Từ bấy giờ hoàng loạn nhìn con sen Như bám víu vào một thứ gì đó Còn thùng về người sống Kiểu, kiểu hoa đỏ Chỉ ba chữ thốt lên đủ khiến cho con sen tái mét Nó lùi lại một bước như vô thức tránh xa Cậu bảo sao Thấy, thấy kiểu hoa đỏ Từ miếu máu bắt đầu kể lại toàn bộ. Từ việc lạc chân tới căn nhà có tiệc hỷ. Rồi nhận thẻ tin khắc khai chữ thập tứ. Tới cả bước cỗ trong mưa. Cả tiếng chống tiếng kèn. Cả đoàn giấc đi qua ngõ với đám người khiên kiệu hốc mắt đầy giỏi. Khi nghe đến đoạn đó, con sen thất sắc thút lên. Trời đất ơi, phải là cậu bị nó gọi thật rồi. Từ bây giờ liền xích chặt tay. Cô, cô biết chuyện này đúng không? Con sen gật đầu chậm rãi. Em biết. Nhưng em không dám nói nhiều Không phải mình em đâu Cả làng này đều biết đất cậu Cái kiểu hoa đỏ đó không phải là chuyện đồn đâu Người làng này ai cũng sợ Nó nhìn ra ngoài cửa như sợ thứ gì đó đang nghè lén Em nghe thầy kể mấy mươi năm về trước Ở cái vùng này có cả nhà chết không nhắm mắt Nhà ấy đang làm đám cưới thì bị đám thảo khấu nó mò vào Chúng cướp cửa đốt nhà giết người tàn bạo lắm cơ giàu thì chúng thay nhau làm nhục Bị giết khi chưa kịp làm lễ thành hôn Người ta bảo hồn của cô ta không siêu thoát Mang theo oán hận và sớm đọa thành quỷ Hàng năm cứ đến ngày đó là lại tổ chức đám cưới Cần lại một nơi thì con xem lại tiếp Phạm là ai vô tình thấy đám cưới đó Đều là kẻ được chọn Em nghe thầy bảo mấy mươi năm nay chưa ai thoát được hết Vậy nên nhà nào cũng rắn bùa chức cổng Để đám dưỡng ấy không vào được nhà Để đám quỷ chết oan không gọi được hồn Tú Hoàng Kinh nhớ lại những lá bùa vàng dán trước cầm Những thứ mà cậu từng cho là mê tín giờ đây lại trở thành thứ duy nhất Ngăn cách giữa sống và chết Con sen run rẩy đứng lên rồi bảo Không còn nghi ngờ gì nữa Cậu đã uống nước nhà ấy Đã nhận thẻ gỗ Đã thấy áo cưới giấy Thì cậu đã bị điểm tin Bây giờ cậu cứ cố gắng bình tâm Đợi mai thầy về chắc thầy sẽ có cách Ngoài cầm còn rắn bùa Chắc đám quỷ đó không mò vào đi được đâu Em phải lên trên nhà Để lên hương cho gia tiên. Cậu phải vững tâm lên cậu nhé Tôi nhìn nó với một ánh mắt hoang mang Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác Con xem thắp một ngọn đèn Để lấy thêm ánh sáng Sao đó hoảng sợ và rời đi Căn phòng lại chìm vào trong tính mịch cứ nằm xuống với cơ thể rã rời, đầu óc quay cuồng giữa ngay vùng hư thực. những hình ảnh kinh hoàng cứ lặp đi lặp lại như cơn sóng dữ. căn phòng nhỏ chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn ánh đèn dầu leo lắt hét lên trên vách những cái bóng chập chờn như có hình có dạng. những lời con sen vừa kể vắng vẳng bên tai của cậu về kiểu hoa đỏ, về đám cưới oan nghiệp năm xưa, về những kẻ đã nhìn thấy rồi không bao giờ trở lại cõi sống tôi nhắm mắt nhưng càng nhắm những hình ảnh đó lại càng hiện rõ tiếng kèn tiếng trống như vẫn còn đâu đó thỉnh thoảng rất kẽ rồi tan vào trong khoảng không cơ thể của cậu đã rời sau một ngày kiệt sức nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo đến đáng sợ rồi không biết từ bao giờ cơn buồn ngủ lại kéo tới nó không đến một cách tự nhiên mà như có thứ gì đó đè xuống Kéo ý thức của Tú dần chìm vào trong một khoảng tối sâu hunh hút Mí mắt của cậu trở nên nặng chịu Hơi thở chậm lại Mọi thứ trước mắt mở dần rồi thất hẳn Khi Tú mở mắt ra Cậu không còn nằm ở trên giường nữa Trước mắt của cậu là con đường đất dài phủ đầy xương trắng Không gian trung quanh mở đục Không dọn đất trời Chỉ có một thứ ánh sáng nhợ nhở Như là bị chăng xe khuất sau lớp mây dày Không gian tứ bề không tiếng động Không có dấu hiệu của sự sống Và phía trước cách cậu không xa Là chiếc kiểu hoa đỏ Nó đứng im lìm dưới con đường Như đất trở sẵn từ rất lâu Những dải lụa đỏ buông xuống hai bên Khẽ lay động dù không hề có gió Màu đỏ của kiểu không tươi Mà sấm lại như bị nhốm một thứ gì đó Đã khô lại theo năm tháng Mọi thứ trước mắt của cậu quá thật Thật đến mức khiến người ta Không còn khả năng nghi ngờ như một ma lực vô hình thúc đẩy hai chân của cậu tự động bước tới, từng bước chậm rãi nặng nề như là bị kéo đi. Đau óc của tú bấy giờ trở nên mụ mị, cả cơ thể dường như không còn nghe theo ý thức. Tấm rèm chắn trước kiệu tự mở ra như là đang mời gọi, Từ bên trong đó một khoảng tút sâu hún hút hiện lên. Tự bấy giờ đứng lặng một giây rồi vô thức chèo lên. Ngay khoảnh khắc đó tiếng trống đột ngột vang lên. Thanh âm nặng nề và chầm dội thẳng vào trong lồng ngực. Chiếc kiểu lập tức chuyển động, tấp độ nhanh đến mức cảnh vận hai pin biến thành những việt mở kéo dài. Do dít pin tẻ lạnh bút như xuyên qua cả da thịt, thứ không còn phân biệt được phương hướng. Chỉ lấy mọi thứ chung quanh của mình hòa thành một màu xám đục. Tiếng kèn cũng nổi lên, ban đầu còn rời rạc, sau đó dồn dập kéo dài vặn vẹo như tiếng khóc ai oán. Thành mấy lên len vào trong đầu khiến tâm thần của Tú quay cuồng, thân thể Tú như một kẻ bị kéo đi mà không có quyền phản kháng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi chiếc kiểu hoàn đột ngột dừng lại. Trước mặt cậu không còn là con đường mù sương nữa, mà lại là một khoảng không rộng lớn mở mịt. Mặt đất dưới chân giặt một màu đen xám, lồn nhồn như là cho than. xung quanh không hề có cây cối, không nhà cửa, không có bất cứ dấu hiệu nào của thế giới người sống. Nhưng trước tầm mắt cậu lại có rất nhiều người Họ đứng thành hàng dài kéo sâu vào trong màn xương Tất cả đều mặc đồ tăng trắng dài quét đất Đầu quấn khăn vì dáng về lặng lẽ đến đáng sợ Ở chính giữa là một khoảng đất rộng hơn giống như một minh đường Trung quanh trong những chiếc đèn lồng đỏ Ngay giữa minh đường là một cố quan tài sơn đen với nắp ván còn mở Tiếng kèn lại vang lên déo rắt Như tiếng nhạc tang Âm điệu diện dị thê lương Đến mức khiến cho lòng người quặn lại Đột nhiên những người mặc đồ tăng trắng đồng loạt ngừng đầu. Chuyện đồng đó diễn ra cùng lúc không sai một ly. Giờ tất cả đồng loạt nhìn về phía tú và đồng thành gạo lên. Đến giờ rồi, nhập quan thôi. Hàng trăm tiếng gào thét vang lên như là một lời phán quyết. Từ cuối xuống nhìn thấy mình, không biết tới lúc nào bộ quần áo trên người của cậu đã bắt đầu thay đổi. Nó chuyển thành bộ đồ tân lăng đỏ rực. Hòa văn uốn lượn trải dài Như đang sống, đang bỏ truyền Theo từng nhịp thở Tôi lại bước một bước nhưng phía sau Chỉ là khoảng không tối đen cố quan tài Trước mặt của cậu khẽ rung lên Và từ trong lòng của quan tài U tối đó, một bàn tay thanh mạnh Với những móng cong Cọp từ từ dơ lên như là vẫy gọi Tiếng kèn bây giờ lại nổi lên Với những thanh âm du hồn Tôi đỡ đẫn tiến lại rồi trèo vào áo quan Sáng sớm ngày hôm sau Khi mặt trời vừa lấp đó Sau dặn tre cuối nặng Thì thầy đội đã trở về Con đường đất vẫn ẩm lạnh Sau một đêm dài sương vẫn còn chưa có tan hết còn bám đất phất trên mái nhà Và những tán lá ngôi nhà của thầy hiện ra quen thuộc Mà hôm nay lại mang một vẻ gì đó khác lạ Im áng đến mức bất thường Ngày trước cầm Thầy đã thấy con sen đứng chờ sẵn ở sân Mặt của nó trở nên tái nhợt Hai mắt thâm quấn như không ngủ cả đêm Vừa thấy thầy nó vội chạy lại Giọng lạc cả đi Thầy Thầy đã về rồi à thầy Thầy đổi chưa kịp hỏi Thì thấy điều bộ của nó khác thường Một linh cảm chẳng lành thoáng qua Khiến bước chân của ông khựng lại Có chuyện gì Dòng của ông trầm xuống Con sen nuốt nước bọt hoảng loạn Nhìn quanh như sợ ai đó nghe thấy Rồi bắt đầu kể lại tất cả Từ lúc Tú Lang hết trong đêm đến những gì cậu nói về kiệu hoàng đỏ, càng nghe sắc mặt Thầy đội lại càng biến đổi. Đêm qua là ngày bao nhiêu? con Sen bấy giờ giật mình, giả hôm qua lằm 13 sang đêm lằm 14. Chưa để nó nói hết câu Thầy đội mặt đã biến sắc, chết rồi. Rồi không nói thêm lời nào, Thầy quay ngoắt lao nhanh về phía hậu viên, con Sen đứng sững một giây rồi vội vàng chạy theo ào viên phía sau nhà u tịch như mọi khi căn phòng nhỏ ni tú nằm sắt kính cửa vẫn đóng kín thay đổi bấy giờ dừng lại trước cửa bàn tay ông đặt lên nắm rồi khựng lại một thoáng như biết trước điều gì cánh cửa vừa được mở tìm một luồng khí lạnh lẽo chán ra ngoài bên trên giường tôi vẫn nằm đó với đôi mắt lạc thần không còn sự sống cơ mặt của cậu trắng bệt môi tái nhợt tôi đồng tử giãn ra chừng chừng nhìn lên mái nhà nhưng vẫn còn thấy thứ gì đó bên kia cõi sống Quanh thân thể ấy không còn dấu hiệu vật lộn, không có lấy một vết thương. Con sen vừa nhìn thấy nhét lên một tiếng kinh hoàng rồi lùi lại. Cực cầu thú! Nó khủy ngay xuống trước cửa nước mắt trào ra. Thể đồi đứng lặng mặt đồi sắc nhợt nhạt như mất hết huyết sắc. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào thi thể trên giường. Ngay bên cạnh sát tú còn có một tấm thể gỗ đã nứt ra thành nhiều mảnh nhỏ như bị bóp nát từ bên trong. Trên những mảnh gỗ đó còn thêm hai chữ. Thập tứ không gian trong phòng bỗng trở nên nặng nề ngoài sân tiếng cả gánh vang lên như mọi buổi sáng khác và bên trong căn phòng ấy mọi thứ đã kết thúc và đâu đó rất xa bỗng có tiếng kèn gió rất vang lên rồi tản vào không khí kiểu hòa máu kèn được chọn tiếp theo sẽ là ai